tương 78, sáu nạn nhân. Lúc đó lục giao nghĩ, có lẽ hoàn thành bản đồ lãnh thổ quốc gia chính là ước mơ của ông nội. Sau khi bố mẹ cô bỏ đi, ông đã đặt hết yêu vọng vào tấm bản đồ lãnh thổ quốc gia này. hạ Trần Phong nhìn bức vẽ bản đồ lãnh thổ quốc gia, ông nội cô rất giỏi. Lục dao cười gật đầu. đúng vậy, ông ấy rất giỏi. Hà Tần Phong quay người nhìn Lục Giao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 ánh nắng bên ngoài cửa sổ trúng xuyên quanh những chùm lá lén lỏi vào trong phòng. hạ Tần Phong đưa tay lên che nắng, sau vài giây mới phần đứng lại được. Anh đang ở huyện Bình Giao. Bên ngoài phòng có hai con gà đang thong thả bước chân đi qua đi lại, tuần tra lãnh thổ mới của chúng. Đẩy cửa ra, không khí trên núi rất trong lành. Đây là điều không thể nào cảm nhận được ở trong thành phố Tô Châu. Sáng sớm, sớm, trời vẫn còn hơi lạnh. Hà Tần Phong rũi người. Đã rất lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy Anh dậy rồi à Lục dao bước ra khỏi bếp Đã thấy hạ thần phong đứng ở ngoài sân Vào nhà ăn sáng đi Tối qua anh không ăn gì Đặt đồ ăn xuống Lục dao quay người đi vào phòng của mình Hạ thần phong bước đến Lục dao làm bữa sáng rất đơn giản Chỉ có một bát cháo rau dài Và một ít bánh khoai Nhưng người lần đầu được ăn nó thì cảm thấy ngon Lục dao đi ra Trong tay cô cầm một số tài liệu Tôi đang nghiên cứu hình vẽ này Lục Giao nói tiếp Trong hình ảnh có ngũ hành Nối liền thành ngũ rau Ở bên ngoài còn có ba điểm Mà thi thể lại được chia thành chính phần Tất cả những điều này cho thấy Không thủ muốn hấp tụ sức sống của nạn nhân Lục dao nói với vẻ nặng nề Nhưng trên thế giới không có loại phương pháp này về vậy hình vẽ này không có chút ý nghĩa nào cả Không có ý nghĩa gì điều này không có ý nghĩa gì với lục dao Nhưng đối với hung thủ thì có lẽ Đây chính là một liều thuốc tốt để cứu tính mạng con người Anh nói hung thủ đã giết ba người Về mặt của lục dao nặng nề Không, chắc chắn hung thủ phải giết đủ sáu người thì mới dừng lại Hơn nữa, sáu người này không phải là chọn bừa Sáu người, ý của cô là còn có thêm nạn nhân nữa Hạ thần xong ngày đêm đó Cũng cảm thấy việc này rất nghiêm trọng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 Vậy thì có thể tìm thấy được dấu vết của hung thủ Theo các anh Thì không có bất kỳ điểm chung nào Những điểm chung của bọn họ chính là ngày sinh Không phải vô duyên vô cứ hung thủ Chọn xóa nạn nhân này Phải là những cô bé sinh vào năm âm tháng âm thời âm Thời âm tức là Thuật ngữ âm và dương của Trung Quốc Được gọi là 8 ký tự đều âm Tức là năm tháng ngày và giờ Khi một người được sinh ra Được kèm theo một nhánh thời Có tổng cộng 8 ký tự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 Tiếng mưa rơi trên đỉnh đầu Khiến anh chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của lục dao nói Cô nói gì cơ? Lục dao lau nước mắt trên mặt Tôi nói chúng ta tìm một chỗ để trú mưa đi Tôi không đi được nữa Nếu như lúc trước Lục dao mất đến ba tiếng để đi bộ từ nhà mình ra đường cái Mà hơi tở vẫn bình ổn Còn bây giờ đã mất gần sáu tiếng đồng hồ Thậm chí còn mất thêm nhiều thời gian hơn để đi hết Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh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 Sơ cửu cừu cử nhị, lục tam, lục tứ, cừu ngũ, thượng lục Quẻ tiết Quẻ tiết cũng gọi là quẻ thủy trạch tiết Bạn quẻ hạ quẻ là đổi, trạch là đoái Trên là quẻ khảm, khảm là nước Trong nhà có nhiều nước Cho nên cần phải đắp bờ để phòng ngừa Đây là quẻ bói của quẻ tiết Cho nên lục rau gần đầu Có lúc quét Hạ Thần Phong nhìn lục rau trong vấn đề này Sợ là Lục Giao không dám để xảy ra một sai lầm nào Bây giờ hai người đều bị mắc kẹt ở trong núi Nếu như có lũ quét Vì thì tính mạng của hai người sẽ bị đe dọa Chắc không Mặc dù Hạ Trần Phong không muốn nghi ngờ việc xem khỏe của Lục Giao Nhưng bây giờ anh thực sự thấy rất hy vọng rằng Lục Giao đang nói dối Giống mấy kẻ bó toán lừa đảo với trên về hè Lục Giao cánh môi gật đầu Không sai đâu Và giây phút này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 lôi dĩ động chi, phong dĩ tán chi, vũ dĩ luận chi, nhật dĩ huyền chi, cân dĩ chỉ chi, đoái dĩ duyệt chi, càn dĩ quân chi, không dĩ tàng chi. tức là, xét làm chấn động vật, gió làm phân tán vật, nước làm ẩm ướt vạn vật, mặt trời hao khô mọi vật, núi vật đầm đầy ngăn cản vạn vật, trời đất tôn sùng che phủ vạn vật, dùng mắt quan quẻ tượng để chỉ dẫn hướng đi cho con người. trong lòng lục giao không ngừng tính toán.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 Bàn tên hai người đang chặt vào nhau, đây là chỗ dự duy nhất của hai người ở trên ngọn núi đang bị lũ quét này. Trời mưa lớn này không chỉ ảnh hưởng đến nguyện Bình rau, mà ngay cả thành phố Tô Châu cũng mưa to. Tấu đau tỉnh dậy từ trong giấc ngủ miên man, có mơ hồ nghe thấy chất giọng khăn khăn của một người phụ nữ nói với vẻ đầy oán trách. Em đã nói là Phong Lợi không thể làm cảnh sát, không thể làm cảnh sát, nhưng anh thì sao? Cả anh và Phong Lợi đều có cùng một cái đức hạnh.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 Tạ Điền nhìn Tiểu Đao vừa mới tỉnh dậy và hỏi: Cậu thấy thế nào rồi? Còn có thể thế nào? bị công tinh đơ cắn qua thì đương nhiên là toàn thân đều đau rồi. Tiểu Đao cắn môi buồn bã nói: Tạ Điền nghe cậu nói như vậy liền bật cười. Thân cậu bây giờ nào giống như bị xe đâm Nghe Tạ Điền nói như vậy Tiểu Đao cũng nhện cười bình tĩnh nghĩ lại thì đúng là như vậy. Quả thực cậu ta bị tai nạn giao thông nhưng cũng chỉ là bị xe đâm thôi mà đúng rồi chị làm sao vậy tiểu đau nghĩ mình thì bị tai nạn giao thông nhưng tại sao tạ điền cũng ở trong bệnh viện chúng dáng vẻ của tạ điền không giống như người bị tai nạn giao thông tôi không sao tôi tỉnh lại là tốt rồi tạ điền nhìn mẹ của tiểu đau Trình lại dừng bệnh rồi quanh người nhìn cô chủ nhân ta cháu bị xuất huyết dạ dày cũng phải tinh dưỡng cho tốt đấy Các cháu làm cảnh sát Vì điều tra vụ án mà không quan tâm đến tính mạng bản thân Các cháu đúng là không nhiều chuyện Bố của tiểu đau đi vào Được rồi, được rồi Thằng bé vừa mới tỉnh lại Em nói ít thôi Sau khi uống một ít canh Rất cuộc tiểu đau cũng đã thở ra được hơi Chủ nhượng tạ Sao anh Phong lại đi huyện Bình Giao tạ điển khẽ ngơi người Cô không biết tin hạ thần Phong đi huyện Bình Giao Nhưng cô vừa thấy tin tức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 Đó đàn cô đã thể hiện rất rõ rồi Có lấy anh đã biết ý của mình Nhưng bây giờ xem ra là do mình nghĩ nhiều rồi Tiểu đao biết mình đã nhận dầu lời Ai? Chủ nhiệm tạ Chỉ cũng đừng nghĩ dầu. Có thể là vì việc phá án nên anh Phong đi huyện Bình Giao tìm lục giao Trường 81 mất liên lạc Lời vừa nói xong Tiểu đao nên cảm thấy sắc mặt của chủ nhiệm tạ càng khó coi hơn Dân đoán rằng là Tạ Điền không biết Hạ Thần Phong đi huyện Bình Giao, cũng không biết Lục Giao ở huyện Bình Giao, lại càng không biết Hạ Thần Phong đến huyện Bình Giao là vì Lục Giao. Vừa rồi cậu chỉ nhiều lời, nhưng bây giờ thì cậu hoàn toàn đúng là con bà nói miệng tiện rồi. Ai? Chủ nhiệm tạ đừng nghĩ nhau, nó không phải chỉ một hình vẽ tôi sao, dù sao thì Lục Giao cũng khá có kinh nghiệm. triệu đau không nói gì nữa, cậu cảm thấy mình thật sự càng nói càng sai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 tiểu giàu lấy được bi giàu liền vội vàng trở về. Chứ đừng về thì hạ thần phong gọi điện thoại cho cậu. Bởi vì một chút mất tập trung nên cậu mới bị tai nạn giao thông. Tòa điện cao mày đây quả thực là một chứng cứ rất có lợi. cô nói hung thủ là phụ nữ. sức của phụ nữ cảm ơn đàn ông rất nhiều. mẹ của tiểu đau cầm bình nước nóng đi vào. cả hai đều ở trong bệnh viện. thì đừng nói đến vụ án nữa. chẳng lẽ nếu thành phố tô châu này thiếu mấy đứa thì sẽ loạn hết hay sao? Lần này, Bố Quả Tiểu Đao ngồi ở một góc cũng gật đầu, Tạ Điền sẽ đứng dậy với vẻ có lỗi. "Cậu vừa tỉnh, nên nghỉ ngơi cho tốt đi." Tiểu Đao cũng biết vừa nãy mình nói sai rồi, hơn nữa cậu cũng vừa tỉnh lại, nói nhiều như vậy cũng thấy rất mệt mỏi. Tạ Điền về đứng phòng bệnh của mình, liền lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm thông tin về huyện Bình Giao Nhìn thấy nơi đó đã nằm trong vùng cảnh báo mưa lũ màu cam, hơn nữa rất có thể ở vùng núi xảy ra hiện tượng lũ quét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 trong hang núi không có củi khô chỉ có lá cây ẩm ướt bên hai người chỉ có thể bật đèn pin lên lục dao nhanh chóng cởi áo mưa ra rồi lộn ngược áo mưa lại tiếp tục là trải lá cây xuống mặt đất sau đó là trải áo mưa lên mà trái của áo mưa khô ráo sau khi làm xong những việc này cô liền quay người lại nhìn hạ thần phong cánh tay của anh thế nào rồi hạ thần phong lắc đầu không bị thương đến xương lục giao nghe thấy vậy liền yên tâm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 Lục dao không nói gì Mà chỉ lấy áo mưa của anh ra Dùng để chơi cửa hang động lại Tuy không thể chơi được toàn bộ Nhưng cũng có thể tránh được gió đối lạnh phần nào Hạ thần phong nhìn thấy lục rau Không nói gì Mà chỉ liên tục lấy vật đất Chuẩn bị sẵn từ trong túi ra Là phúc thì không phải họa Là họa thì không tránh được Cô lấy ra một vài món ăn được chuẩn bị từ trước Trong chiếc khăn cô Rõ so rằng cô đã chuẩn bị xong xuôi rồi mới hành động Cho tôi xem vết thương của anh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 Lục Dao lau sạch tay và xoa so hai tay lại để làm nóng, sau đó cứ đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay rồi lại cho so hai tay lại, sau đó nhịn Hạ Thần Phong. Anh có chịu nhé. Lục Dao dùng thuốc bóp chỗ bị sưng của anh một cách rất cẩn thận. Ban đầu Hạ Thần Phong còn tưởng là sẽ chỉ đau thôi, nhưng không ngờ trung đối đau đó còn có cảm giác nhói đau giống như bị kim châm. Thời gian xoa so thuốc kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, cả Lục Dao và Hạ Thần Phong đều chảy đầy mồ hôi. Một người là do đau Nhưng còn lại là do dùng lực xoa thuốc Trong hang động nhỏ nông nặc mùi thuốc bắt Lục dao đẩy nắp chai rượu lạnh Nhưng không cho vào trong túi Mà đưa hạ thần phong Anh giữ chai rượu thuốc này lại đi Thì xác thức anh hay bị thương Rượu thuốc này có tác dụng lắm đấy Hạ thần phong ngước mắt lên Nhìn chai rượu thuốc Giữa ánh sáng đèn pin Tóc còn lục dao vừa ướt vừa rối mặt cơ hơi đỏ lên vì vừa nãy phải dùng sức Trên chanh cũng lấm tấm mồ hôi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 Lục Giao đã ngăn cản nhưng anh không nghe đến mới gặp tình huống như bây giờ. Quả thực buổi sáng Lục Giao đã nhìn ra Hạ Thần Phong có nạn này nhưng không quý nhầm đến tính mạng. Không, nú quét là trên tay, bây giờ căn bản là tôi không tính ra được trên tay, chỉ có đợi đến khi nó thật sự đến gần tôi mới có thể biết. Cho dù Lục Giao có tài năng thế nào nhưng trên tay không phải thứ con người có thể kiểm soát.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 Để đến khi y tá đuổi theo Thì tạ điện đã nhanh chân Bước vào thang máy Sau đó trực tiếp đi đến phòng bệnh của tiểu đao Trong ấn tượng của tiểu đao Cô luôn là một người chuyên nghiệp, khuôn ngầu Nhưng cậu chưa bao giờ thấy tạ điện đáng sợ như vậy Bởi vì tiểu đao lo mấy hôm nay Bố mẹ mệt mỏi nên cầu không cho ai đến bệnh viện chung bình cả Lúc này tạ điện trực tiếp xông vào Bật đèn lên Chứng giác làm cảnh sát Khiến tiểu đao tỉnh dậy ngay lập tức Cứ muốn làm ra tư tế phòng thủ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 Tiểu viên là một thằng trai trẻ tuổi cao gầy Lúc này cậu đang mặc áo mưa Chạy đến đợi tạ Điền. Chị Đình tôi đã hỏi rồi Bây giờ không thể vào trong núi được Tới bây giờ lũ kết đã nhỏ hơn rất nhiều rồi Nhưng nếu vẫn ở trên núi Thì có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào Đừng đi lên núi đã bị phong trồng hoàn toàn Thế vậy sắc mặt tạ Điền Liền sang xao hơn Tiểu viên cũng thấy lo lắng Chị Điền, chị cũng đừng sốt ruột Để tôi đi hỏi tin tức từ cục công an nơi đây trước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 Ở chỗ còn lục dao không bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét Trong đối không có sóng Chắc chắn là điện thoại của đội trường hạ huyết pin Tạm biệt lắc đầu Không đâu Trong lòng cô luôn thấy bất an trông động Rất không có cảm giác an toàn Cho dù nghe thấy lời tiểu viên nói Cũng không thể ăn đùi bản thân được Khi nào chân nhìn thấy người là tôi không thấy yên tâm Tạm biệt Quay người nhìn tiểu viên Tiểu viên cậu ở đây Tôi vừa nhìn thấy có người xuống núi Cho nên vẫn có cách để lên núi, bây giờ chỗ ở quả lục dao an toàn, nhưng ai cũng không chắc chắn rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Liên tiếp con người đi ra khỏi núi, đều viên thấy đúng là con người có thể xuống núi, theo lý thì hạ thần phong cũng có thể xuống núi đổi. Xin chào, xin hỏi chị sống ở trên núi này phải không? Tạ điền chạy lên trước, hỏi một người phụ nữ có tai vừa xuống núi, sắc mặt người phụ nữ có tai này trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Đúng vậy, trận lũ quét này quá đáng sợ Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ có tay Cẩn thận đỡ vợ mình Bản thân anh ở trong núi bao nhiêu năm nay Cũng chưa bao giờ gặp trận lũ quét lớn như thế này Tuy lũ không quét đến nhà mình Nhưng đã quét đến vùng sát nhà mình Trận lũ quét này rất mạnh Dường như còn khiến nhà của anh vông chuyển Vậy hai người biết lục dao không? Người phụ nữ có tay nhìn tạ điền với mái tóc ngắn Tiểu dao qua Vào hôm xảy ra lũ quét, tiểu rau đã xuống núi, cũng không biết bây giờ cô ấy tới nào rồi. Hai người này chính là con trai và con dâu của bà Lý. Tiểu viên đang đứng ở một bên cũng bước lên trước. Với hai người nhìn thấy lục dao đi một mình hay là... a con dâu nhà họ Lý gật đầu. Đúng, còn có một người đàn ông cao lớn, nó là bạn đến từ thành phố Tô Châu của lục rau. Hai người họ cùng nhau xuống núi.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 Nhìn thấy hai người lên bội vàng chạy qua đỡ Tay của anh ấy bị thương Lục dao lo cho biết thương ở cánh tay của Hạ Thần Phong cứ nói ngay với tình nguyện viên Tình nguyện viên nghe thấy liền cẩn thận đỡ Hạ Thần Phong Tiểu bên tinh mắt Từ xa đã nhìn thấy dáng người cao cao của Hạ Thần Phong Cậu không nhìn được vốn mạnh vào vai của Tạ Điền Nhìn kìa, nhìn kìa Đó chẳng phải là đội trưởng Hạ sao Trước đây Tạ Điền từng đọc được một câu như thế này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 lục dao quấn khăn lông mà tình nguyện viên đưa cho Cũng nhìn bóng dáng càng ngày càng gần kia Đồng tác trên tay cũng khựng lại Hạ Thần Phong đang kiểm tra cánh tay Thì có một luồng sức mạnh lớn ập đến từ phía sau Tiếp theo anh bị ôm chặt lấy Hạ Thần Phong quay đầu muốn nhìn người phía sau Nhưng không nhìn thấy Chỉ nhìn thấy tổ viên đang chạy qua chỗ anh Nhìn thấy tổ viên bởi thì không cần đoán Hạ Thần Phong cũng biết Người phía sau là ai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 Không bị thương đến xương Chỉ bị trời sức chút thôi Nói xong Hạ thần phong vô thức nhìn lục rau Anh thấy cô đã đứng lên sắc mặt cũng đã tốt hơn trước rất nhiều Thấy vậy anh liền thấy yên tâm Tạm đến quay người nhìn lục rau Sau đó bước lên trước một bước Đến trước mặt hạ thần phong Anh có biết tôi và tiểu đau Lo lắng thế nào không hả Đúng vậy Thì tạ vì anh mà trực tiếp chạy từ trong bệnh viện ra Anh thật sự là dọa chết chúng tôi rồi cô thế nào rồi? hạ thần phong cúi đầu nhìn tạ điền quả nhiên anh thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, còn kém hơn cả lục dao ở trong núi ba ngày rất nhiều. trầm răng vẻ của cô có phải là cô vẫn còn chưa khỏi bệnh mà chạy ra ngoài không? tạ điền xua tay, không sao, dạ dày tôi hơi khó chịu thôi. tiểu bên ở bên cạnh muốn hạ thần phong biết tạ điền coi chồng anh thế nào.